Chương 7. Ông kẹ trong tủ áo Manfoy không thèm đến lớp mấy ngày. Mãi đến xế ngày thứ năm, khi học sinh nhà Slytherin và Grinfindor đang học chung hai tiết môn độc dược, thì nó mới xuất hiện. Nó khệnh khạng bước vào căn hầm dùng làm lớp học độc dược. Tay phải quấn băng, treo trước ngực, như thể, theo nhận xét của Harry, nó là một kẻ sống sót đầy hào hùng sau một trận chiến kinh hoàng nào đó. Pansy Parkinson, nở nụ cười hết sức điệu hỏi để chưa anh ra cô chắc là đau lắm hả manfoy mỉm một nụ cười ra vẻ can đảm ừ đau lắm nhưng harry nhận thấy khi pansy nhìn qua hướng khác manfoy nháy mắt bill grabber vừa gọi giáo sư snap lờ định bảo ngồi xuống ngồi xuống harry và ron đưa mắt nhìn nhau tức tối nếu mà tụi nó bước vào lớp trễ thì đừng có mà hồng nghe thầy snap bảo ngồi xuống Ông cho tụi nó cấm túc ngay ý chứ. Nhưng Manfoy thì luôn luôn thoát được bất cứ lỗi gì nó phạm trong lớp học của thầy Snap. Giáo sư Snap, chủ nhiệm nhà Slytherin, luôn luôn thiên vị rõ rệt và rất hào phóng đối với học sinh ông chủ nhiệm trước mọi học sinh nhà khác. Hôm nay bọn trẻ bào chế món thuốc mới dung dịch co rút. Manfoy đặt cái giặc của nó cạnh bên giặc của Ron và Harry để cả ba cùng chuẩn bị nguyên liệu trên một cái bàn. Manfoy kêu Thưa thầy, con cần một người giúp con cắt mấy cái rễ cút này bởi vì tay của con. Thầy Snap không cần nhìn lên, nói ngay. Ron, trò cắt rễ cút giúp Manfoy. Mặt Ron đỏ nhừ, nó rít vào mặt Manfoy. Tay mày có què cục gì đâu. Manfoy ngồi bên kia bàn cười ngạo ngược. Ê Ron, mày nghe giáo sư Snap bảo mà, cắt bà mớ rễ đó đi. Ron chụp con dao, kéo mớ rễ cút của Manfoy lại gần đầu băm dầm chúng thành những mẫu nham nhở đủ kích cỡ. Manfoy lại kêu lên bằng giọng nhờ nhựa, nhựa. Thưa thầy, Ron nó băm dầm rễ cúc của con thầy ơi. Thầy Snap đến gần bên bàn của tụi nó, chỉ cái mũi quầm của ông xuống mớ củ rễ, mỉm một nụ cười khó chịu, dời Ron qua mái tóc đen dài và bóng nhờn của ông. Ron đổi rễ cho Manfoy. Nhưng thưa thầy, ron đã tiêu hết mười lăm phút để mà tỉ mỉ tỉ mẩn gọt đẽo mớ rẻ của nó cho cái hình thù kích thước giống hệt nhau nhưng bằng giọng nói đầy nguy hiểm nhất thầy snap bảo nào đổi ngay ron hất mớ rẻ được các tỉa xinh xắn của nó qua mặt bàn về phía manfoy nó lại chụp lấy con dao tiếp tục gọt tỉa nữa manfoy lại nói giọng chứa đầy tiếng cười độc địa dạ thưa thầy con cờ người lột vỏ trái sung béo cho con Thầy Snap ném cho Harry một cái nhìn căm ghét mà ông luôn luôn chỉ dành riêng cho nó. Harry, trò lột vỏ sung béo cho Manfoy đi. Harry cầm trái sung béo của Manfoy trong khi Ron chuẩn bị thử trâu chuốt lại mớ rễ cút mà nó đã băm dầm nham nhở. Harry lột vỏ trái sung béo thiệt nhanh rồi quăng trả qua bên kia bàn cho Manfoy mà không nói lời nào. Manfoy tuyết miệng cười đắc ý hơn bao giờ hết rồi nó thản nhiên hỏi dạo này có gặp lão bạn harry của mày không không mắc mới gì tới mày ron đáp nhắc gần không thèm nhìn lên manfoy giở giọng buồn rầu mỉa mai tao e là ổng sẽ không bao giờ làm thầy giáo nữa ba tao không được hài lòng lắm về những thương tích của tao ron gầm gừ mày cứ nói nữa đi manfoy tao sẽ cho mày bị thương thiệt khỏi cần giả đò ba tao đã phàn nàn với hội đồng quản trị nhà trường và với bộ pháp thuật mày biết mà ba tao có nhiều thể lực lắm và một vết thương lâu lành như vậy nó thể dài một cái thiệt to đầy giả tạo ai biết được là rồi đây tay của tao có lành lặng lại như xưa không Harry giận đến nổi tay nó run lên ngẫu nhiên mà cắt đứt đầu của một cái xác sầu bướm Harry nói vậy ra đó là cái cớ mày bày đặt ra để làm cho bác Harry bị đuổi Manfoy hạ giọng xuống thành những lời thì thào ừ một phần thôi Harry à Nhưng mà cũng có những lợi ích khác nữa. Errol, cắt lát con sâu bướm dùng tao coi. Cách đó, vài cây vạt, Neville cũng đang gặp rắc rối. Hệ tới giờ môn học độc dược là Neville thường xuyên khốn đốn đến tè tua. Đó là môn nó học dở nhất, và nỗi sợ hãi khủng khiếp đối với thầy Snap, làm cho tình thế của nó thêm 10 lần khốn đốn hơn. Món thuốc của nó lẽ ra phải màu xanh tươi đã ngã màu. Cam, có thấy không? Long bottom. Thầy Snap quát. Ông cầm cái muôi múc thuốc lên rồi rót nó chảy trở xuống cái giạt để cho mọi người có thể nhìn thấy. Màu cam, thưa nói cho tôi nghe coi, ông tướng. Cái sọ dày mo của ông có hấp thụ được cái thứ gì không? Ông không nghe tôi nói sao, rất rõ ràng rằng chỉ cần một cái lá lách của con chuột nhắt là đủ. Tôi đã chẳng trình bày hết sức hiển nhiên sao rằng một chút xíu nhớt của con đĩa là đủ rồi. Tôi còn phải làm gì nữa để cho ông hiểu hạ ông Longbottom? Neville run như cây sấy và thẹn hồng cả mặt mũi Trông nó như sắp quà khóc Harmony nói Thưa thầy, xin thầy vui lòng Vui lòng cho con giúp Neville sửa chữa lại Thầy Snap lạnh lùng nạt Tôi nhớ tôi đâu có bảo cô khoe mẹ đâu Cô quen chưa Harmony cũng ngượng đỏ y như Neville Thầy Snap nói tiếp Lòn bọc tâm Cuối buổi học này chúng ta sẽ cho con cóc của trò nếm vài giọt thuốc này Để xem chuyện gì xảy ra Có thể điều đó sẽ cụm vũ cho trò làm ăn đúng đắn hơn. Thầy Snap bỏ đi, để mặc Neville nín thở vì khiếp đảm. Nó rên rỉ với Harmony. Chúc mình với. Ê, Harry. Simus chồm tới để mượn cái cân đồng của Harry hỏi. Bồ có nghe chưa? Tờ Nhật Báo Tiên Tri sáng nay đang tin. Họ cho là đã tìm ra dấu vết của Sirius Black. Harry và Ron cùng nhanh nhậu hỏi lại, ở đâu? Bên kia bàn Manfoy cũng giỏng tay lên nghe lóm. Simus nói, có vẻ hồi hộp lắm. Cách đây không xa, chính một Murgle đã nhìn thấy hắn. Dĩ nhiên tại bà không hiểu rõ vấn đề. Dần Murgle chỉ nghĩ hắn là một tội phạm thông thường, phải không? Cho nên bà gọi điện cho đường dây nóng. Khi bộ pháp thuộc đến nơi, thì hắn đã chuồn mất rồi. Ron nhìn Harry một cách đầy ngụ ý lặp lại. Cách đây không xa. Ron quay đầu lại, bắt gặp Manfoy đang nhìn Harry rất sát. Ron hỏi, Gì vậy Manfoy? Cần lột dõi cái gì nữa hả? Nhưng đôi mắt Manfoy đang sáng lên một cách nham hiểm và cứ nhìn chằm chằm vào Harry, nó chồm qua bàn. Harry, mày tính một tay bắt gọn Sirius Black hả? Harry đáp lời không cần khách sáo. Ừ, đúng vậy. Miệng Manfoy cong lên thành một nụ cười hiểm độc, nó nói thản nhiên. Dĩ nhiên nếu là tao thì tao đã làm được điều gì đó, tao sẽ chẳng ở lại trường như một cậu bé ngoan hiền, mà tao sẽ xông ra ngoài tìm kiếm hắn. Trôn hỏi một cách thô lỗ Mày đang nói về cái gì vậy Manfoy? Đôi mắt nhợt nhạt của Manfoy nhô lại Mày không biết gì sao Harry? Biết gì? Manfoy phì ra một tiếng cười nhỏ nhỏ khinh khỉnh Có lẽ mày không nên liều mạng làm gì Cứ cho việc đó cho các viên giám ngục Akabal đúng không? Nhưng nếu là tao Tao sẽ trả thù Tao sẽ tự mình tìm hắn mà thanh toán Harry tức giận hỏi Mày đang nói về cái gì hả? Nhưng lúc đó thầy lên tiếng Tới giờ thì các trò đã tính toán thêm vô đủ các nguyên vật liệu rồi. Món thuốc này cần được sắc kỹ trước khi uống. Khi nào nó sủi tăm tắp sôi thì nhấc ra. Lúc đó chúng ta sẽ thử nghiệm với con cóc của Longbottom. Rapper vừa gọi phá ra cười công khai. Hai đứa nó nhìn Neville tắt mồ hôi trong lúc cố khuấy cái bạc thuốc như điên. Harmony đang lầm đầm đọc lời chỉ dẫn cho Neville. Môi mép của bé chỉ nhích khẽ, đủ để cho thầy Snap không nhìn thấy. Harry và Ron dọn dẹp những nguyên vật liệu mà tụi nó không dùng nữa rồi đi rửa tay và rửa mấy cái mui ở các chậu đá trong góc phòng. Harry thì thầm với Ron khi nó chì bàn tay ra dưới dòng nước lạnh như nước đá chảy ra từ một cái miệng máng xối. Malfoy muốn nói gì vậy? Tại sao mình lại muốn trả thù Black? Hắn đâu có làm gì mình đâu, tích ra là chưa. Ron đáp vẻ hung dữ. Nó bịa ra chuyện đó, nó đang tìm cách suối bồ làm một chuyện ngu ngốc gì đó đấy mà. Gần cuối buổi học, Thầy Snap bước dài về phía Nerville, thằng bé co đúng lại bên cái vạt của mình. Đôi mắt đen của thầy Snap sáng lấp lánh, thầy gọi. Mọi người hãy tụ tập lại đây và xem coi điều gì sẽ ra cho con cóc của long Bottom. Nếu mà long Bottom đã xoay sở bào chế ra đúng dung dịch co rút, thì con cóc sẽ co lại thành con nồng nọc, nọc. Nếu trỗi làm sai, tôi không nghi ngờ khả năng này, thì con cóc sẽ trông như thể bị đầu độc. Đám học sinh nhà Grinfeldor nhìn mà chết khiếp Còn đám học sinh nhà Slytherin Thì khoái chí ra mặt Thầy Snape bốc con cốc Trevor Lên bằng tay trái Và nhúng một cái muỗng nhỏ dột dạt thuốc của Neville Bây giờ món thuốc Neville bào chế Đã có màu xanh Thầy nhả và giọt xuống của họng con Trevor Trong tích tắc Mà con Trevor nuốt mấy giọt thuốc Cả phòng học im phăng phát Rồi một tiếng nổ bụp dân lên Và con nồng nọc Trevor ngoe ngoẩy Bơi trong lòng bàn tay của thầy Snape. Bọn nhà Grinfindor hẹn nhau vỗ tay hoan hô, thầy Snap vẽ cấu kỉnh hết chỗ nói, rút trong túi áo chùm của thầy ra một cái chai nhỏ, rót vài giọt lên con Trevo, và con cóc thình linh tá xuất hiện đã trưởng thành hoàn toàn. Trừ nhà Grinfindor 5 điểm. Tiếng thầy Snap vang lên, làm tắt ngấm mọi nụ cười trên gương mặt học sinh nhà Grinfindor. Lý do trừ điểm là Harmony, tôi đã bảo trò không được giúp lòng Bottom mà trò không chịu nghe. Lớp học giải tán. Harry ron và Harmony trèo lên bậc thềm đến tiền sảnh harry vẫn còn nghĩ lẫn quẩn về những điều manfred nói ron thì nổi cáu về vụ thầy snap nó chì chiếc Harmony trừ nhà greenfino năm điểm chỉ vì món thuốc được bào chế đúng tại sao bồ không nói dối Harmony lẽ ra bồ phải nói là từ một mình nevile bào chế ra món thuốc đó chứ nhưng không nghe Harmony trả lời ron nhìn quanh quất ủa bạn ấy đâu rồi harry cũng quay lại nhìn quanh Bây giờ tụi nó đang đứng ở đầu bậc thềm quan sát những học sinh khác đi ngang qua tụi nó đến đại sảnh đường để ăn trưa rồi nói giọng nghiêm trọng Bạn ấy đi ngay đằng sau mình mà Manfoy đi ngang qua hai bên là crabbe và goi nó nở nụ cười tự mãn với Harry rồi biến mất Harry kêu Kìa, bạn ấy kìa Harmony đang dồi dã leo lên bậc thềm thở hơi gấp một tí một bàn tay cô bé túm chặt cái túi sách của mình tay kia dường như dấu cái gì dưới giặt trước của cái áo chùng rồi nói làm sao bồ làm được chuyện đó Harmony nhập bọn với hai bạn hỏi lại chuyện gì mấy phút trước bồ còn ở ngay phía sau lưng tùy này mà chỉ một phút sau bồ đã ở lại tuốt dưới bậc thềm cuối của cầu thang rồi Harmony có vẻ hơi bối rối cái gì à mình phải trở lại lấy một thứ ôi không một đường rách làm tét cái túi sách của Harmony Harry không lấy làm lại chút nào có thể thấy cái túi miệng quá tải với ít nhất một tá sách dày cuối nặng ịch nhét trong đó Ron hỏi việc gì bồ phải vác hết những thứ này đi theo Harmony nói hụt hơi bồ biết mình theo học bao nhiêu môn không bồ không thể cầm nổi mấy cái cuốn này dùm mình hay sao Ron lật mấy cuốn sách Harmony đưa nó thốt kêu nhưng bồ đâu có học mấy môn này bữa nay môn phòng chống nghệ thuật khát ám có lớp vào chiều nay mà Harmony đáp mập mờ Ờ Cô bé lại nhét hết sách vở vô túi sách như cũ Rồi cô bé bỏ đi hướng về phía đại sảnh đường nói thêm Mình hy vọng bữa trưa nay có món gì ngon ngon Mình đang đói muốn chết luôn Ron hỏi Harry Bộ bộ không thích Lạ là Harmony đang có điều gì đó Không chịu nói cho tụi mình biết sao Khi bọn trẻ đến lớp phòng chống nghệ thuật hát ám Để học bài đầu tiên Thì giáo sư Lupin vẫn chưa có mặt ở đó bọn chúng bèn ngồi xuống lấy sách giấy da và viết lông ngỗng ra rồi tán dốc cho đến khi thầy lupin bước vào lớp thầy mỉm cười mơ hồ và đặt cái cặp cũ kỹ tồi tàn của thầy lên bàn giáo viên trông thầy vẫn xoàng xỉnh như từ trước tới giờ nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn hồi ở trên xe lửa như thể đã được ăn vài bữa no nê thầy nói chào các trò các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp hôm nay là bài học thực hành các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi cả lớp cất sách đi vài người trao đổi nhau cái nhìn tò mò trước đây tụi nó chưa từng thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám bao giờ ấy là không kể buổi học đáng nhớ năm ngoái khi thầy giáo cũ dạy môn này mang vào lớp cả một cái chuồng chứa đầy bọn yêu nhí rồi thả chúng ra giáo sư lupin nói khi mọi người đã sẵn sàng tốt lắm mời các trò làm theo tôi Bọn học trò hơi bối rối Nhưng mà thích thú đứng dậy đi theo giáo sư Lupin ra khỏi phòng học Ông dắt bọn trẻ đi dọc một hành lang vắng vẻ Rồi quẹo qua một góc Ở đó Cái mà bọn trẻ nhìn thấy trước tiên Là con yêu tinh Bivest Nó đang lộn đầu xuống đất Cất cẳng lên trời Lơ lửng giữa không trung Và đang nhét kẹo cao su vô cái lỗ khóa gần nhất Khi giáo sư Lupin đến cách Bivest Chừng hai thước Con yêu tinh mới ngẩng đầu lên Nó ngọ ngoậy hai bàn chân, có những ngón chân cong quèo và hát toán lên. Lupin khùng, Lupin điên, Lupin khùng, Lupin điên. Xưa nay, Pivest hầu như luôn luôn hỗn hào bất trị như vậy. Tuy cũng biết bày tỏ ít nhiều kính trọng kiểu gì đó đối với các giáo sư. Mọi người đều nhìn giáo sư Lupin để xem ông phản ứng ra sao về chuyện này. Bọn trẻ ngạc nhiên thấy giáo sư Lupin vẫn mỉm cười. Ông nói một cách dễ thương. Nếu tôi là chú em, thì tôi sẽ gỡ bỏ hết cao su dính trong mấy lỗ khóa đó. Để vậy, coi chừng thầy Fields sẽ khó có thể vô trong đó lấy chổi. Thầy Fields giám thị trường Hogwarts, một phù thủy bất tài, tính tình nóng nảy, người tiến hành cuộc chiến thường xuyên chống bọn học trò, và đúng vậy, chống cả Peeves nữa. Nhưng Peeves chẳng mảy may bận tâm đến những lời giáo sư Lupin nói, ngoài chuyện bỏ hai ngón tay vào miệng quýt sáo thật to. Giáo sư nhẹ thở dài, và rút cây đũa phép ra, thầy ngoảnh đầu lại nói qua vai mình với đám học trò. Đây là một lời nguyền nho nhỏ rất hữu ích, các trò hãy quan sát cho kỹ. Ông giơ cây đũa phép lên tầm cao ngang vai, đọc: "Quadiwasi." Qua chú thích: có nghĩa là nhét nhồi, nhồi nhét. Hết chú thích. Rồi chỉ đầu đũa vào Bivess, bằng sức mạnh của một đầu đạn, miếng kẹo cao su văng ra khỏi lỗ khóa và phóng thẳng vào lỗ mũi bên trái của Bivess. Con yêu tinh lộn mèo như cơn lốc, bốc lên chữ rủa và biến đi. Dean Thomas hết sức kinh ngạc, hết sảy thưa thầy. Giáo sư Lupin cất cây đũa phép đi và nói, Cảm ơn Dean, chúng ta tiếp tục được chứ? Thầy trò lại tiếp tục đi tới. Cả lớp bây giờ nhìn thấy Lupin soàn sỉnh với một niềm kính trọng được tăng lên đáng kể. Thầy dẫn đám học trò đi xuống hành lang thứ hai và dừng lại. Ngay bên ngoài cửa phòng hội đồng giáo viên, thầy Lupin mở cửa rồi đứng qua một bên nói, Mời vào bên trong. Phòng hội đồng giáo viên là một phòng ốp gỗ đầy những cái ghế để lộn xộn không ai ngồi, trừ một cái. Giáo sư Snap đang ngồi trên một cái ghế bành thấp. Ông nhìn quanh khi bọn học trò kép vô đầy phòng. Đôi mắt thầy Snap sáng lòng lanh và môi thầy thấp thoáng nụ cười nhạo báng độc địa. Giáo sư Lupin bước vào, khép lại cánh cửa phía sau lưng. Giáo sư Snap bèn nói, Cứ để cửa mở Lupin, tôi chẳng hứng thú chứng kiến trò này lắm đâu. Tôi thấy Snap đứng dậy, sải bước đi ngang qua bọn học trò. Tấm áo chuồng đen của ông phồng lên phơ phất sau bước chân. Đến cửa, giáo sư Snap quay ngoắt một vòng trên góc và nói Có lẽ chưa ai khuyến cáo ông, ông Lupina, nhưng lớp này có một trò tên là Neville Longbottom. Tôi muốn khuyên ông đừng có giao cho trò đó bất cứ việc gì khó khăn nào. Trừ khi có trò Harmony nhắc tuần bên tai nó. Neville đỏ mặt. Harry nhìn thấy Snap trừng trừng. Hành hạ Neville ở ngay trong lớp thầy đã đủ tệ rồi giờ lại còn làm cái chuyện đó ngay trước mặt các giáo viên khác Giáo sư Lupin nhấn chân mày lên Tôi đang trông mong Neville sẽ giúp tôi trong giai đoạn điều hành thứ nhất và tôi chắc chắn là trò ấy sẽ thực hiện điều đó một cách đáng nể Mặt Neville càng đỏ thêm như không thể đỏ thêm được nữa Môi thầy Snap cong lên nhưng ông bỏ đi đóng cánh cửa kêu một cái rầm Giáo sư vẫy tay ra hiệu cho cả lớp đi về phía cuối phòng Thôi, bắt đầu. Cuối phòng không có gì cả ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư thường cất những tấm áo chùng dự trữ. Khi giáo sư Lupin bước đến đứng cạnh bên cái tủ áo thì cái tủ bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, giọng bức tường ầm ầm. Vài đứa học trò nhảy lùi lại cảnh giác. Giáo sư Lupin bèn bình thản nói, chẳng có gì đáng sợ cả, trong đó có một ông kẹ. Hầu hết lũ học trò đều cảm thấy đó chính là cái đáng sợ. Neville nhìn thấy Lupin, dán mắt chỉ còn có hải hùng. Và Smoot thì nhìn cái nắm đấm cửa tủ đang kêu lách cách với vẻ lò lắng bồn chồn. Giáo sư Lupin giảng giải: mấy ông kẹ khóa những nơi đóng kín tối tăm như tủ quần áo, gầm giường, chặn tủ dưới gầm chậu rửa bát. Có một lần tôi đã bắt gặp một ông kẹ trú ngồi ngay trong một cái đồng hồ đứng cổ lỗ sĩ. Ông kẹ này mới dọn vô đây vào trưa ngày hôm qua. Và tôi đã xin phép ông hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ đem mặt nó ở đó để cho học sinh năm thứ ba có dịp thực tập. Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là Ông kẹt là gì? Harmony giơ tay lên ngay Đó là một con ma thay hình đổi dạng Nó có thể đồ lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhất. Giáo sư Lupin nói Đúng lắm Tôi cũng không thể nào giải thích rõ ràng hơn Harmony được. Mặt Harmony sáng rực lên Giáo sư Lupin nói tiếp Như thế khi ông kẹ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng nào hết, nó chưa biết cái nào sẽ hụt dọa được người ở bên ngoài cánh cửa. Chưa có ai từng được biết một ông kẹ thì trông như thế nào khi nó ở một mình. Nhưng khi tôi thả nó ra khỏi tủ thì nó lập tức trở thành bất cứ cái gì mà mỗi chúng ta sợ nhất. Neville thốt lên mấy tiếng ú ớ khiếp đảm, nhưng giáo sư Lupin phất lờ đi nói tiếp. Điều này có nghĩa là chúng ta có một thuận lợi lớn lao so với ông kẹ trước khi chúng ta bắt đầu. Trò có biết là gì không, Harry? Suy nghĩ câu trả lời khi bên cạnh là một Harmony cứ nhấp nha nhấp nhổm trên góc giày, với cánh tay giơ tuốt trên cao quả là rất ư khó khăn. Nhưng Harry cũng tìm được câu trả lời. Ờ, ờ bởi vì chúng ta có nhiều người, ông kẹ không biết nên đổ lúc nào. Chính xác. Cánh tay của Harmony đành hạ xuống thất vọng. Giáo sư Lupin nói tiếp, luôn luôn nên có nhiều người khi xử lý ông kẹ, con ma đổ lốt sẽ bối rối. Nó nên đổ lốt gì? Một cái xác không đầu hay một con sên ăn thịt sống? Có một lần tôi thấy một ông kẹ phạm chính sai lầm đó, toàn hù dọa hai người cùng một lúc và tự biến mình thành một nửa con sên. không đến nỗi ghê lắm. Bùi chú để giải tà ông kẹ đơn giản thôi, tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí. Các trò biết không? cái thực sự chấm dứt một ông kệ là một trận cười. Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười. Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép. Các trò hãy nói theo tôi. Ridiculous. Chú thích có nghĩa là kỳ cà kỳ cục, hết chú thích. Cả lớp đồng thanh lặp lại. Ridiculous. Giáo sư Lupin nói, tốt lắm, rất tốt. Nhưng tôi e là mình chỉ vừa thực tập xong phần dễ làm. Các trò nên biết là chỉ mỗi cái từ đó thôi thì chưa đủ hiệu nghiệm. Và đây là lúc cần đến trò, Neville à. Cái tủ áo lại rung lắc bần bật, nhưng cũng không đến nỗi thảm như Neville. Nó bước tới trước như thể nó đang đi tới cái giá trao cổ. Giáo sư Lupin nói, Được rồi, Neville, hãy làm cái trước tiên trước. Trò hãy nói xem cái gì làm cho trò sợ nhất trên cõi đời này. Môi của Neville mấp máy, nhưng không ai nghe được tiếng nào. Giáo sư Lupin vui vẻ nói, Xin lỗi trò, tôi chưa nghe ra." Neville nhìn quanh với vẻ hoang mang như thể cầu xin ai đó cứu giúp nó với, rồi nó nói nghe như một tiếng thì thào. "Giáo sư Snap." Hầu như ai cũng cười, ngay cả Neville cũng mỉm cười với vẻ hối lỗi. Tuy nhiên, Giáo sư Lupin lại có vẻ suy tư. "Giáo sư Snap." Ừ, um, Neville, thầy nghĩ con sống với bà nội con phải không?" Neville lo lắng. "Dạ phải." Nhưng mà con không muốn ông kẹ biến thành bà nội con đâu. Không không, con hiểu lầm thầy rồi. Giáo sư Lupin bây giờ lại mỉm cười nói tiếp. Thầy không biết con có thể nói cho mọi người biết loại áo quần gì mà bà của con thường mặc không? Neville có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đáp. Dạ, bà luôn luôn đội cái nón ấy. Ở một cái nón cao trên đỉnh có gắn một con cành cành nhồi bông và một cái áo đầm dài màu xanh lá cây thông thường và đôi khi hoàng khăn hoàng cổ bằng lông cáo. Giáo sư Lupin gợi ý, và một cái dí sách tay. Neville nói, một cái màu đỏ bự lắm. Giáo sư Lupin nói, Được rồi, con có thể hình dung những thứ y phục này rõ ràng không, Neville? Con có thể nhìn thấy chúng ở trong đầu con không? Dạ. Neville đáp không chắc chắn chút nào, hiển nhiên là nó đang thắc mắc chuyện gì tiếp theo đây. Giáo sư Lupin tiếp tục giảng giải Neville à, Khi ông kẹ nhào ra khỏi cái tủ áo và trông thấy con nó sẽ đổi ngay lốp giáo sư Snap và con sẽ giơ cái đũa phép lên như vậy và la lên ridiculous và hết sức tập trung nghĩ đến áo nón của bà con Nếu con làm tốt thì giáo sư Snap sẽ bị đổi cái nón có con cành cành như bông trên chóp một cái áo đầm xanh đeo cái bí bự màu đỏ Mọi người phá ra cười to Cái tủ áo cũng lắc lư dữ dội Giáo sư Lupi nói tiếp Nếu Neville thành công thì ông kẻ có thể hướng sự chú ý lần lượt vào từng người trong chúng ta. Tôi muốn tất cả các trò hãy dành ra ít phút bây giờ để nghĩ xem mình sợ cái gì nhất và nghĩ xem mình có thể ép nó làm gì cho thiệt khôi hài. Căn phòng trở nên im lặng. Harry nghĩ, cái gì khiến nó sợ nhất trên đời này? Ý nghĩa đầu tiên là chú tệ hắc ám Voldemort. Một Voldemort lấy lại đầy đủ sức mạnh nhưng trước khi nó nghĩ ra một kế hoạch có thể phản công lại ông kẹ, Voldemort thì một hình ảnh khủng khiếp lướt thoáng qua đầu nó. một bàn tay nát rửa nhầy nhụa loang loáng thục vào bên trong lớp áo trùng đen. một hơi thở dài rung len can từ một cái miệng không nhìn thấy được. rồi một cơn lạnh buốt thấu xương như bị chết đuối. Harry rùng mình rồi nhìn quanh hy vọng không ai để ý. nhiều người nhắm tịt mắt lại. Ron đang thì thầm với chính mình gỡ chân nó ra harry đoan chắc là nó hiểu ý nghĩa câu đó nỗi sợ hãi lớn nhất của ron là nhền nhện giáo sư lupin hỏi mọi người sẵn sàng chưa harry cảm thấy một nỗi kinh hoàng quặn trào lên trong người nó làm sao để khiến cho một viên giám mục arkaban trông bớt ghê sợ đi nhưng nó không muốn xin thêm thời gian nữa mọi người khác đều đã gật đầu và sẵn tay áo lên giáo sư lupin nói nevile chúng ta sẽ lùi lại một chút Để cho con có một bài đấu thoáng rõ được chứ. Các trò cũng lùi lại hết. Tôi sẽ gọi người tiếp theo tới trước. Bây giờ Neville có thể nhìn thấy rõ hơn. Tất cả đều thối lui đứng giữa sát tường để lại một mình Neville bên cái tủ áo. Trông nó xanh xao không còn hồn dế nhưng nó đã sắn tay hấu lên và nắm chặt cây đũa phép trong tay sẵn sàng. Giáo sư Lupin dây cây đũa phép của ông về phía nắm đấm của cánh cửa tủ. Thầy đếm đến ba, Neville nhé một hai ba bắt đầu một chùm lửa sáng xẹt ra từ đầu đủ phép của giáo sư lupin bắn trúng ngay cái nắm đấm cái tù áo mở bung ra giáo sư snap bước ra mũi khoằm dễ dọa nạt quắt mắt nhìn neville neville lùi lại đủ phép giơ lên miệng há hốc không thốt ra lời thầy snap tiến về phía nó đè trùm lên nó cho tay vào bên trong lớp áo chùng neville chợt thét lên ridiculous có một tiếng gì vang lên như tiếng roi quất thầy snap loạn choạng rồi thầy mặc một cái áo đầm dài viền ren đội một cái nón cao trên chóp có một con cành cành bị muối gặm và tay đung đưa một cái ví bự chảng màu đỏ thấm một tràng cười bùng vỡ còn ông kẻ khừng lại bối rối và giáo sư lupin hét bà tiến lên bà bước tới trước vẻ mặt đã chuẩn bị thầy snap quay lại cô bé một tiếng rắc nữa vang lên chỗ thầy snap vừa đứng hiện ra một xác ướp quấn khăn liệm chăn chịch đầy vết máu quen gương mặt quấn kính của cái xác ướp quay về phía pavati và bắt đầu đi về phía cô bé một cách chậm chạp lê lết trên đôi chân cứng ngắc và đôi tay cứng đơ giơ lên pavati thét ridiculous một miếng băng ở chân xác ướp bị sổ ra biến vô chân xác ướp khiến nó té nhào tới trước cái đầu lăn đi lông lóc giáo sư lupin hô to phóng qua mặt Bavati. Rắc Chỗ bia rồi là cái xác ướp bây giờ hiện ra một người đàn bà tóc đen dài chấm đất, gương mặt xa lét trơ xương, chính là nữ thần báo tử. Bà ta há miệng rộng quát một tiếng gì vô cùng bí hiểm tràn ngập căn phòng, một tiếng rít thang giãn rợn óc làm dựng cả tóc ghế Harry. Simut gào Ridiculous Nữ thần báo tử kêu lên mấy tiếng cọt kẹt, da chàng lấy của hồng mình Tiếng của bà ta tắt liệm. Rắc nữ thần bốc tự biến thành một con chuột nhắc một con chuột cứ xoay vòng vòng cắn cái đuôi của mình và rồi rắc biến thành một con rắn rung chuông quằn quại trường đi trước rồi rắc biến thành một tròng mắt đẫm máu thầy lupin la lên nó lúng túng rồi chúng ta sắp thành công dean dean vội vã chạy tới trước rắc trông mắt biến thành một bàn tay một mạc nó búng một cái rồi bắt đầu bò trên sàn như một con cua dean gào lên ridiculous Nghe tắt một cái, thế là bàn tay bị mắc đưa cái bể chuột. Xuất sắc, Ron, tiếp theo. Ron nhảy bọt tới trước, rắc. Cả đống người rú lên, một con nhện nhện khổng lồ phủ đầy lông lá, cao chừng hai thước đang tiến về phía Ron. Nhập nhập đôi càng để đe dọa. Trong khoảnh khắc, Harry nghĩ là Ron đã bị đông cứng lại. Thế rồi, ridiculous. Ron rống lên, sáu cái chân nhện nhện biến mất. Con nhện nhện không chân cứ lăn tròn, lăn tròn lavender hét toáng lên chạy tránh ra khỏi đường lăn của con nhìn nhện nó lăn tới chân của harry thì ngừng lại harry giơ cây đủ lên sẵn sàng nhưng giáo sư lupin thình lình la lên đây rồi ông hối hả chạy tới rắc con nhìn nhện không chân biến mất trong một giây mọi người ngơ ngác nhìn quanh coi nó ở đâu chúng thấy một trái cầu pha lê trắng ông ánh bạc lơ lửng trên không phía trước giáo sư lupin ông uể quả nói ridiculous rắc Con ông kẻ đáp xuống sang thành một con gián quèn Thầy Lupin lại gọi, Neville tiến lên và kết thúc nó luôn. Rắc. Giáo sư Lupin lùi lại. Lần này Neville lao tới trước với vẻ quả quyết ra mặt. Ridiculous. Neville hét to. Và trong nửa giây, mọi người nhìn thấy hình ảnh thầy Snap trong trang phục đàn bà, đầu ru ren Rồi Neville bật ra một tràng cười. Ha ha ha. Và con ông kẻ nổ tung thành cả ngàn bụng khói nhỏ nhỏ, xong biến mất. Giáo sư Lupin thốt lên Xuất sắc Lớp học lại ao lên vỗ tay quăng hô Giáo sư Lupin nói Xuất sắc Neville Mọi người đều làm giỏi lắm Để tôi xem năm điểm cho nhà Grinfindor Cho mỗi học sinh đã tham gia khắc phục con ông kẹ Dean Neville thì được 10 điểm Dì làm đến hai lần Harry và Hermione cũng được mỗi người năm điểm Harry nói Nhưng thưa thầy con có làm gì đâu Thầy Lupin nhẹ nhàng nói trò và Hermione đã trả lời đúng câu hỏi của ta Vào đầu buổi học Harrya Mọi người đều rất giỏi Bài học hôm nay thật xuất sắc Bài tập về nhà Hãy vui lòng đọc chương về ông kẹ Và tóm tắt lại cho tôi Và nộp bài vào thứ hai Bởi nhiều đó thôi Bọn trẻ rời căn phòng nói chuyện hào hứng Tuy nhiên Harry không cảm thấy phấn khởi lắm Giáo sư Lupin đã cố tình Không cho nó đối phó với ông kẹ Tại sao Có phải vì ông đã nhìn thấy Harry đổ gục trên xe lửa Và nghĩ là nó không làm nổi chuyện đó chăng Chẳng lẽ ông nghĩ Harry có thể xỉu một lần nữa Nhưng không ai có vẻ để ý điều gì cả. Simus la lớn. Mấy bồ có thấy tôi trị nữ thần báo tử không? Dean dễ bàn tay của chính nó khắp xung quanh và bàn tay ma nữa. Cho thầy Snap đội cái nón ấy và cái xác ướp của tôi nữa. Chỉ có Lavender nói một cách ưu tư. Mình thắc mắc tại sao với sư Lupin lại sợ trái cầu pha lê nhỉ? Khi tụi nó quay trở về phòng học để lấy lại cặp sách, Ron thích thú nói. Đây là bài học phòng chống nghe thuật các ám hay nhất từ trước tới nay đúng không? Harmony công nhận, thầy có vẻ là một giáo viên giỏi, nhưng mình ước gì mình cũng có một cơ hội trị con ông kẹ. Ron cười khẩy, bồ thì sợ cái gì nhất chứ, chắc là một bài tập chỉ được 9 trên 10 điểm chứ gì.